Något att Arhatu. Sama vad du, arrahåta du, samma sambudtiga. Något att samma Arahato ra ha tô hitlang Tanking bột da dha Con đem hết lòng thành kính. Tảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài là Bậc Được khéo giảng bởi Đức Thế Tôn. Còn đem hết lòng thành kính. Đảnh lễ hội chúng tì khiêu tăng thanh tịnh. Được khéo huấn luyện bởi Đức Thế Tôn. Mong sao với hạnh lành này. Muôn loài được hạnh phúc. ngày là một ngày có nhiều thiện pháp được sanh lên, có nhiều định tĩnh và hì hục. Thật sự một lần nữa, chúa xứ dành cho việc tu tập. là rất quan trọng. Điều này một lần nữa đã được khẳng định và được thấy rõ ràng hơn vào chiều ngày hôm nay. Tôi quyết định làm một cái lều tạm ở sâu phía trong khu vườn rừng để hành thiền. Nơi trung tâm của khu vườn rừng rất yên tĩnh rất tịch lặng rất vắng vẻ à, dù sao cũng có hơi có ai nấy một chút xíu là chỗ này là các chú xa gì thường hay đá bóng, đá banh. này tôi làm cái lều tạm ở đây. các chú đá banh ở phía ngoài. Mà chiều hôm nay đi qua thấy các chú đá banh trên sân cỏ, vì chỗ đó cỏ mọc nhiều nhưng đã được cắt xén từ vài hôm trước thành ra đá banh trên sân cỏ lại hài lại phù hợp hơn một điều tốt đẹp nữa là tạm gọi là tôi đã có thêm một đồng minh à, đó chính là à, chú Sa Ở trong chùa Watson Lâm Giày Chùa Vân Nhãn này Trải qua một thời gian tiếp xúc thì tôi nhận thấy này, Anh bạn này là có tâm định tĩnh Có tâm định tĩnh và trong sáng Ừ thì đợt trước khi tôi ở đây thì khi vị Thì Khưu chuyển đi nơi khác ở cái cốc mà gần chỗ lều tạm của tôi ở thì vị Sa Di này đã chuyển vào chỗ đó thế chỗ của vị kia à, như vậy là vị này là gần với tôi nhất ừ. thì Nghe lời tôi nói về thiền tập à, Cũng một lần được chứng kiến Tôi dùng tay đặt lên chỗ đau, chỗ bệnh của anh lái xe Và chữa cho anh này khỏi đau, khỏi mỏi, khỏi nhức Cậu thấy, cậu thích năng lực của thiền tập thì tôi đã dễ dàng thuyết phục được cậu tập thiền thêm nữa hàng ngày và chiều nay thì tôi cũng chính xác là trưa nay tôi cũng giúp cậu làm xong một cái chòi tạm để leo tạm ở bên ngoài để ngồi thiền mà cậu này xứng đáng là đồng minh thân cận của tôi vì tôi bảo ngồi kiết già là tốt, trần cậu bắt lên kiết già được ngay thứ khác, thì là người Thái Lan đầu tiên, người Thái Lan đầu tiên mà có thể ngồi kiết già được một cách thoải mái như vậy, hai potential nhiều tiềm năng, thì rất hoan thì chiều nay thì cạnh nơi tôi ngồi thiền cũng có một vị xuất gia ngồi thiền hai chân chéo nhau trong tư thế kiết già cao thượng. Mặt cũng quay về hướng đông, lưng thẳng đứng. Sa thủ lãnh tay là như vậy. Thôi, chiều nay tôi dạy cậu thêm về cách đi kinh hành và cách đứng thiền. Về cậu Saji này thì tôi thấy đây cậu này có nhiều phước, đấy, nhiều phước báu Chỉ nhìn đến mặt cậu này thôi, tôi đã thấy mến này. Và là muốn cho đủ thứ, muốn bố thí cúng dường đủ thứ à. Nên, ở Trên đời này, những người có nhiều điểm tương đồng, những người có nhiều phước thì họ rất dễ gần nhau Thì um, do có cái việc Hằng uh, hái giúp đỡ uh, Cậu làm cái lều tạm Và um, Lại được mà uh, hành thiền uh, Sâu trong khu vực Phía trong yên tĩnh nên uh, Vì chiều hôm nay hành thiền rất tốt đẹp thì uh, Thực tế tôi nhận thấy rõ là Ừ, âm thanh, ừ. tiếng động, tiếng ồn là cây gai cho thiền, đúng là như vậy. trong uh, tăng chi bộ phẩm mười pháp đức thầy đã nói rõ ràng. dù hành thiền định hay hành thiền tứ niệm xứ, thì tiếng ồn lớn nó làm cho tâm định tĩnh kém sút đi trông thấy. nhất là tiếng ồn của những người có tâm thô tháo, vọng động mà gây ra nữa thì càng tệ hại nhiều lúc mà khi gặp phải những tiếng ồn như vậy tôi thấy là nó ảnh hưởng đến tai hại đến cơ thể luôn cả thân lẫn tâm luôn đặc sự là như vậy vì khi hành thiền cả thân lẫn tâm đều trong một trạng thái khác hẳn Nên là nếu mà một à, gió mà thổi mạnh, thổi lớn, lại kèm theo mưa nữa, thì hồ nước không bao giờ có thể lắng động được. Không tương tự như vậy. Ở môi trường mà ồn ào, rồi lại còn nhiều loại rục lạc nữa, thì tâm cũng không bao giờ có thể lắng động được. Không lắng động thì không thể có sáng trong. Không có sáng trong thì không thể thấy biết rõ ràng các pháp. Không thể thấy biết rõ ràng các pháp thì làm sao mà thấy rõ được đây là khổ. Đây không phải là thân của mình. Đây chỉ là một khối tập hợp các sắc cứng, nóng, lạnh, mềm gì đó, biến đổi liên tục. Hoặc là chớp sáng hoặc là cái gì đó tương tự như vậy. Thì làm sao mà có thể phát sanh chi kiến thật sự về thân và tâm này. Và do đó không thể nào xóa bỏ được ảo tưởng về về về, về cái ngã này, cái cái tôi này. Ừ. Thì Đức Cây Tôn nói là trừ bỏ được loại tà kiến là à, sắc là tôi. À, tôi là sắc. Tôi ở trong sắc Hay sắc ở trong tôi thì Trong kinh Đức thế Tôn nói là Kẻ vô văn phàm phu Không đi đến ít kiến các bậc thánh Không ít kiến các bậc chân nhân Nên luôn luôn có tư duy Suy nghĩ Và quan điểm rằng Tôi là sắc Sắc là tôi Tôi ở trong sắc Hay sắc ở trong tôi Thì những người chấp giữ Những ý kiến sai lầm Về thân này Thì chúng sẽ chấp vào Một trong bốn quan điểm này Hay cả bốn quan điểm này Thì trong kinh Đức thế Tôn nhiều lần nói về vấn đề này. Ờ, rồi nữa còn có một chuyện nữa cũng rất đáng tán thán, đó là mối quan hệ của tôi với các vị tỳ khưu trong chùa này tốt hẳn lên với vị sa di thì tôi không nói rồi ừ. vì tôi cũng cúng giường bố thí cho vị đấy nhiều nhất vì em ở gần tôi nhiều nhất cũng thỉnh thoảng giúp đỡ tôi việc này việc kia thì ta không nói à, trước hết là khởi đầu từ vị sư tưới cây à, tôi sẽ gọi vị sư này là vị sư tưới cây Chứ tôi không gọi vị này là vị xem tivi nữa à, vì tưới cây, cây là thiện pháp à tưới cây là thiện pháp tưới cây là thiện nghiệp Chúng ta chỉ nên nhìn vào thiện pháp, nhìn vào thiện nghiệp thôi, không nên nhìn vào bất thiện pháp, mặc dù nó có thể nó tồn tại chăng nữa, vì người ta có bất thiện pháp thì người ta đã khổ rồi, mình nên thông cảm, nên thương yêu, nên thông cảm, nên thương yêu, nên có tâm từ, nên có tâm xả, tâm quân bình, ai làm, người ấy chịu thôi, À, nên nhìn vào thiện pháp, à, khi nhìn vào thiện pháp phải thấy hoàn mỹ, phải tán thán. À, thì tôi thấy uh, sư này vẫn nói chung đã là tỳ khưu là rất nhiều phẩm chất cao quý rồi, không cần phải nói nhiều. À, thì à, tôi uh, ngày trước gặp vị sư tưới cây thì tôi thường uh, tránh ra xa, à, đi đường khác. À, nhưng mà ngày nay thì khác, à, tôi thấy vị sư tưới cây đi ở đâu mà có công việc? Cần phải đi qua là tôi cố tình đi tới ở phía đó. Chắp tay lên, xá ba lần. Cười rất tươi. Chuyển từ mây trọp, tức là không thích, sang trọp rồi. Rồi lại nhớ ra là một trong bốn nhiếp pháp, một trong bốn pháp nhiếp độ, tế độ, Thần phục Nhếp phục người khác Thì Pháp đầu tiên là bố thí cúng dường Thì hôm đầu tiên là Cúng dường cho vị ấy Còn bao nhiêu tiền là cúng hết luôn Mới tới đây đi tiền xe Xong lại còn 220 bạc Cúng luôn cho ngài Rồi sau đó là hôm vừa rồi Đi ra phố Mua ít nước uống Vì cho mình thì Mua Mấy bịch sữa về là cúng dường cho các vị sư Đó. Nói thật là đây là lần đầu tiên Ở trong chùa mà tôi phải đi mua nước Đó. thì tính tôi không thích dùng tiền đi mua bán cái nọ cái kia Đó. Thật sự làm tỳ khưu thì tôi thích đi xin hơn Đó. Vào chỗ này xin, vào chỗ kia xin Nhưng mà quả thật nhiều khi bây giờ Ở những nơi xa vắng này, chẳng có người hỗ độ nhiều khi xin không biết họ có hoan hỉ hay không nữa. Nếu mà xin họ hoan hỉ hoặc là họ thoải mái thì mình tạo phước báo cho người ta. Nhưng mà bây giờ mình xin mà người ta không hoan hỉ là mình không tạo phước cho người ta đó. hoặc tạo rất ít phước mà tính tôi thì lại thích làm việc gì phải tạo phước cho người ta và cho mình cơ. chứ còn mà làm nhiều gì mà người khác không hoan hỉ tôi không hoan hỉ cho lắm đang đi ra. Là, lần này là lần đầu tiên. À, à, à. à. đây là lần lần đầu tiên và lần thứ hai đi mua nước. Còn lại mua thức ăn thì tôi không bao giờ mua thức ăn cho mình rồi. À, đi khất thực có gì thì lòng lấy thôi. À. Nhưng mà mình tác ý thì thôi mình mua để cúng dường các vị. Đây là mua mua 3 bịch sữa lớn. À. Một bịch này, cúng dường này trụ trì Rồi một bịch thì cúng dường một vị sư ở trong chùa và một bịch thì cúng dường cho vị sư tưới cây. Ngài chủ trì thì đã quay trở về. Hôm đầu tiên tôi thấy Ngài ngồi ở bờ hồ tôi ra đảnh lễ Ngài thì Ngài hoan hỉ lắm, Ngài cho tôi luôn 300 bạc tiền nước. Ừ, sau đó tôi có cúng giường cho ngài được một chai nước, Xong rồi hôm sau đi khất thực về tôi cúng giường cho ngài ba hộp sữa, rồi mua thêm một bịch sữa lớn nữa thì cúng giường luôn, đảnh lễ rất là hoan hỉ, à, vậy là quá tốt luôn. nhiều khi ở trên cuộc đời này mình trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, nhiều khi mình thuộc pháp đấy, mình nắm pháp đấy. Nhưng mà không biết áp dụng Hoặc là áp dụng Chính xác là áp dụng ở Mức độ, trình độ Nó rất là non kém là Sơ khai Đấy là tôi tự nhận thấy Với với Pháp mà tôi nắm được Của Đức Thế Tôn đó. Phải có Pháp chân thật Phải Nhìn nhận đúng Phải, để Cái gì Pháp mình đang thực hành được Cái gì còn đang yếu kém thì mới có cơ hội tiến bộ được. Còn uh, chối bỏ sự thật thì không thể có sự tăng trưởng trong pháp và luật này được. Thì uh, Đó là những thiện nghiệp uh, mà uh, tôi đã tạo ra được uh, trong thời gian qua và trong ngày hôm nay. Uh, xin uh, được khoan hỷ uh, chia phước này đến uh, tất cả các bạn đang lắng nghe à, sư nói à, đang lắng nghe tôi nói họ xin à, hoàn hỉ à, kính dân phần phước báo này đến à, tất cả các vị thầy à, mà thầy ở đây à, những người dù dạy à, dù chỉ dạy cho tôi một câu kệ à, dù chỉ vẽ cho tôi một bài kinh thôi à, là quá thừa để tôi đảnh lễ làm thầy rồi à, đối với tôi thì là như vậy Chỉ có Pháp ở đây, không có người nói Pháp, dù đó là ai. Xin à, được khoan hỷ hồi hướng Phước này đến à, tất cả thân bằng, quyến thuộc, nhiều đời, nhiều kiếp. À, à, xin được chia Phước này đến tất cả Chư Thiên. Nhất là Chư Thiên đang hộ trì tránh Pháp trên toàn bộ của địa cầu này. À, và Chư Thiên à, thường đi theo hộ trì cho tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thật sự, không có sự uh, hỗ trợ, giúp đỡ của các bạn, thì cụ xã la là... chung thiện này khó có thể thành tựu được một thiện pháp nào đáng kể cả. Mong sao với sự thật này, môn loài được hạnh phúc.